Video Tiễn Kiếm Hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 36 Nhất Chưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Tất thảy số người trong gian đại điện bỗng có bảy tám người ùng ùng chạy ra sân hậu điện để ẩn mình trú kín. Xem người đàn ông mặc áo đen vừa rồi Ông giọt người bay thẳng lên trên tường nhà tại gian đại điện rồi nằm xôi theo rường nhà để ẩn mình. Trong gian đại điện lúc này im phăng phắc, không nghe thấy tiếng động. Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Chẳng bao lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa rất gấp, rồi lại có tiếng người nói: "Thưa đại chủ, công chủ có lệnh gấp truyền đến. Hãy bước vào." Cầu nói vừa dứt thì cánh cửa đã được xô ra. Tất thời một bóng người tràn vào nhanh như điện chớp bất thần thò tay mặt ra chụp thẳng về người vừa lên tiếng trả lời. Hành động của người này hết sức là nhanh nhẹn nên bàn tay mặt của y đã chụp được và siết chặt khúc trì quép của lão già. Tuổi độ ngũ tuần đang ngồi bên trong gian đại điện. Sau đó người ấy lại siết mạnh năm ngón tay của mình khiến lão già kia phải bụm miệng gào lên một tiếng thê thảm. Trong khi ấy, còn có bảy môn hạ của ngũ hành cốc đang ngồi chung quanh. Nhưng khi sáu người ấy vừa nhận ra bóng người mới tràn vào không phải là anh em đồng bạn của mình thì đã quá muộn, không làm sao cứu nguy cho lão già này được nữa. Bởi thấy họ ùng ùng đứng lên miệng quát to tài xúc đỉnh khí già, thủ thế sẵn sàng để đối phó. Lão phu là vô tình tú sĩ. Vô tình tú sĩ đưa ánh mắt sáng ngời rồi gằn giọng quát tiếp: Lão phu không có ý muốn hại đến đà chủ của các người đâu. Nếu các ngươi lều lĩnh tấn công ta thì, <cười> chừng ấy chớ có trách lão phu là xuống tay độc ác đâu nhỉ. Cậu nói ấy vừa dứt thì bảy bóng người kia dường như đều khiếp sợ đứng yên không dám tràn tới nữa. Có một người trong đó liền cười nhạt nói: Nếu ông không thả vị đà chủ của chúng ta ra thì ông hãy nếm thử chất độc mai hồn của Ngũ Hành Cốc. Giáo tăng tố sĩ gầm giọng nói: "Lão phù nếu không có ý định trước thử hỏi tìm đến đây để làm gì? Chớ nói gì là ngươi mà ngay cả đến ngu như băng rứt thần đối phó với già đây, già đây cũng chưa khiếp sợ nữa kia mà." Vừa nói lão ta vừa dùng năm ngón tay ra quét nhanh vào khoảng không như một luồng điện xẹt. Thấy lạ tất cả bảy người kia đều cảm thấy có một luồng kinh lực kinh đáo lướt tới trước mặt của mình. Long kinh lực ấy quả sắc bén như gươm đao, khiến ai nấy cảm thấy đau đớn như bị dao cắt thịt, đồng thanh hự một tiếng khô khan rồi thối lui cả đàn sau. Người mặc áo đen đang nằm yên trên thượng nhã, trông cái thế không khỏi thầm kinh hãi. Vô tình tú sĩ liền tức giọng sâu hiểm cười nhạt, rồi quay về lão già già trang làm đại chủ ấy rồi nói: "Hãy mau dẫn lão phu đi vào ngũ hành cốc." Nếu ngươi định dỡ trò gì tất sẽ bị mất mạng ngay. Đi mau. Lão già giả dạng đại chủ ấy liền cất tiếng cười ngạo nghễ. <cười> Ông là một trong vũ nội bá kỳ, được mọi người tôn là bậc tiền bối trong gió lâm. Thế mà lại dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật là xấu hổ quá đi. Dù cho tài hạ có dẫn đường cho ông tiến vào trong ngũ hành cốc được êm xuôi đi nữa. Thì cũng e rằng ông có thể vào mà không thể ra. Tự đem mình đến nạp mang mà thôi. Vô tình tú sĩ cười nói. <cười> Tất cả hành động của các người bộ quang mình chính đại lắm sao hả? Thôi chớ có nhiều lời. Ông nói vừa dứt. Ông ta liền kéo mạnh cánh tài. Khiến lão già nọ mất hết sự tự chủ, phải đưa chân bước theo vô tình tu sĩ đi ra khỏi giang đại điện. Qua một lúc sau thì người mặc áo đen nằm ẩn mình trên tường nhà mới thở phì ra một hơi nhẹ nhõm. Chẳng khác nào vừa trút bỏ được một gánh nặng. Trong khi người ấy định buông người nhảy trở xuống thì bất thần lại nghe có một tiếng cười nhạt vọng ở bên tai. Tiếng cười ấy chỉ gần kề trong gang tấc nên làm cho y không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả tâm can. Nhưng bóng đầu ngài lúc ấy y lại cảm thấy tại cân túc huyệt, tách mệt môn huyệt, dài phía dưới chừng một tấc, ở phía sau lưng bất ngờ bị điểm một chỉ thật mạnh. Đợi thấy qua sự rung chuyển khắp châu thân thì tất cả gân thịt trong người đều bị co rút lại đào đấn vô cùng. Chẳng khác nào bị các loại rắn rết cắn phải, do đó y buộc phải há to miệng gào lên nhưng không gào ra được tiếng. Đó cả thân người của y như một một bục bàn tay nắm chụp lấy, rồi nhảy xuống khỏi giường nhà tại dàn đại điện lướt thẳng ra ngoài. Bắt đầu từ đó, y chỉ còn nghe được tiếng gió rít lên ở bên tai và cảm thấy cả người của mình lơ lửng trên không, chẳng khác gì đang đặng dần giao du. Dưới bóng trăng xanh, đồ lôi đang sách bóng một người mặc áo đen nhắm hướng bãi thảm màu vàng vắng mà chạy nhầm tới. Cảnh pháp của chàng không kém gì một làn gió. Tại bãi tha ma mộ địa kia, đống chèn chúc như sừng, những nấm mồ nhấp nhô không dưới mấy trăm cái. Trong số đó có nhiều ngôi mộ đã cũ kỹ sụp đổ lòi cả xương khô ra ngoài. Quanh đây lại có mấy gốc bạch dương không ngớt reo rì rào trong gió, thỉnh thoảng đây đó lại có tiếng cú kêu lạnh cả người nghe thật là rùng rợn. Đầu lâu lức thẳng vào bãi tha ma ấy, Già không còn thấy hình bóng của chàng đâu nữa. Qua một canh giờ sau, đầu lối lải từ trong bãi tham ha ấy bước ra, với sắc mặt tươi cười vui vẻ. Bình minh vừa ló dạng thì cả thành Gia Lăng đã độn ầm lên, là số người của vô tình tú sĩ đã xong vào ngũ hành cốc để khiêu chiến trực tiếp với Ngôn Nhự Bằng. Ngọn tin ấy loan ra thật mau, khiến cho ai nghe đến cũng phải kinh sợ. Bởi thấy trên đường đi đến Ngũ Hành Cốc thỉnh thoảng lại thấy có rất nhiều nhân vật võ lâm hỏi hả đi tới. Họ định đến đây để xem cuộc ác chiến sôi nổi giữa số người của vô tình tố sĩ và ngôn Như Bằng. Nhưng họ lại không nghĩ đến làm thế nào để vào Ngũ Hành Cốc cho được. Cho dù có vào được đi chăng nữa chưa chắc không sa vào cạm bẫy. Con người ta tuy không hơn loại vật, nhưng vì thường bị danh lợi làm mờ ám đi trí khôn của mình. Hơn nữa lắm lúc lại tưởng rằng mình sẽ có được nhiều điều may mắn hơn kẻ khác. Nên nhiều khi lại liều lĩnh xông vào vòng nguy hiểm, tâm lý ấy lại càng có nhiều trong võ lạc. Ngũ hành cốc nằm giữa môn vạn nối đồi, xung quanh địa hình hiểm trở, vách núi cao đứng sừng sững, khe núi sâu đang ngòm. Thêm vào đó lại được vị cốc chủ bố trí tâm tại thất tình ở vọng trong lọt vào, tất chẳng biết đường đâu mà đi. Hơn thấy nữa trong khắp bụi cây ngọn cỏ, đầu đầu ngông như bằng cũng có rải một thứ thuốc vô cùng độc địa, đụng đến là mất mạng ngay. Chính vì vậy mà mọi người trong võ lâm ai ai cũng xem đó là một nơi cấm địa. Số người cũng vô tình tố sỉ từ đầu chí cuối, vẫn không hề nghi ngờ gì đến người viết của họ bị bắt sống mang đi, chỉ là một người giả mạo chứ không phải là đại chủ của phân đà Gia Lăng Ngũ Hành Cốc. Do đó họ đàn trên đường xâm nhập vào ngũ hành cốc là Ngôn Như Băng đã được môn hạ phi báo ngài cho biết trước. Vì vậy cả ngũ hành cốc đều bố trí đầy đối phó với họ. Lúc bấy giờ trăng đã lặng, trên bầu trời trở thành tối đen như mực. Trên bờ sông Gia Lăng thấp thoáng có năm bóng người đang nhắm hướng ngũ hành cốc mà chạy nhanh đến như bay. Trên một ngọn núi treo leo hiểm trở bên ngoài ngũ hành cốc lúc ấy Lại có một lão già mặc áo xanh, đầu đội mũ nho xanh, đang chắp tay ra sau lưng đứng im lặng suy nghĩ. Bỗng đâu có một bóng người nhanh nhẹn chạy bay lên ngọn núi đó, hướng về lão già thì lấy nói: "Bẩm cốc chủ, hiện giờ số người của tên lão tặc vô tận tú sĩ còn cách nơi đây ngoại 15 dặm nữa." Ngôn Như bằng được ánh mắt sáng ngời như điện, nhìn qua người ấy một lượt rồi nói: "Ồ, y khí của chúng nó lại là được rồi." Giọng nói của ông ta bình tĩnh dịu dàng, tự hồ đối với chuyện bốn lão ma ấy xâm nhập chẳng xem vào đâu cả. Quân ông trong võ lâm e rằng cũng sẽ kéo đến đây, họ muốn nhân cơ hội này để xâm nhập ngũ hành tông hầu thực hiện ý định thừa nước độc thả tầu. Mong như băng khẽ hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, chứ không hề lộ sắc lo ngại gì cả. Người ấy dường như hết sức là lấy làm lạ trước thái độ bình tĩnh của vị cốc chủ. Trong khi đó, kẻ đại địch tấn công vào sân cốc, nên hắn ta đứng trơ người ra như khúc gỗ. Ngông Như Bang trông thấy hắn vẫn còn đứng yên tại đó chưa chịu bỏ đi, bèn lên tiếng nói: "Ngươi còn có gì cần nói nữa hay không?" Người ấy giật mình cúi người bẩm: "Hiện giờ lại còn có thăng bà tử, một nhân vật tên tuổi ngàn với cốc chủ." gia cũng sở trường về môn sử dụng chất độc vô hình đang nhẫn nhờ bên ngoài sân cốc bà ta có ý chờ đợi sơ hở để xong vào đây ngồm như bằng phá lên cười ha hả nói càng <cười> bà tứ là người thế nào mà ngươi gọi là tên tuổi ngang hàng với ta hả nếu bà ấy đến là tự đi tìm cái chết đó thùy giọng nói của ngồm như bằng có vẻ như ít nhiều bực tức Ngay lúc ấy lại có một bóng người lướt nhanh đến, cất giọng nói: "Tựa cốc chủ, bà tháng trước đầy cốc chủ có nói người con gái mặc áo trắng và che kính mặt là một đại kình đệ đáng đệ phòng." Kể từ đó môn hạ của bản cốc lúc nào cũng âm thầm theo dõi tung tích của cô ta. Nhưng khổ nỗi vì cô ta cưỡi một con thiền lý mã đi lại nhanh như gió nên không làm sao bám sát thợ cô ta được. Giờ rồi theo sự báo cáo của một số môn hạ thì cô gái mặc áo trắng che mặt ấy lại xuất hiện ở phía Nam Sơn Cốc. Đồng thời hiền đan tiến thẳng về phía Sơn Cốc của chúng ta. Ngoài ra lại còn rất đông nhân vật giang hồ tiến đến. Song số người này không phải là một phe với cô gái nọ. Ngông Như Bằng Nghè qua thị thay đổi sắc mặt liền quát lên rằng: "Đệ tử ta đức thông ra đối phó." Nói rằng ông ta liền nhú mạnh tay áo rộng vai bổng lên không, chỉ thấy nhấp nhô hai lượt là đã bay mất dạng rồi. Ánh chiều dương mới vừa nhô lên, chiếu ra một màu vàng tươi chói lọi. Khắp rừng rậm hố sâu đâu đâu cây cỏ cũng xanh mượt trông thật là vui mắt. Trên một con đường nhỏ có rất nhiều nhân vật võ lâm đang rảo bước đi nhanh như bay, hoang mặt gọn gàng, dáng điệu hối hả. Đây là một việc gì đó rất gấp rút. Trong số nhân vật võ lâm ấy có một cô gái mặc áo trắng. Mặc kè kính đi một mình thật là nhanh nhẹn. Tuy cô ta không để lộ chân diện một ra ngoài, nhưng qua mớ tóc xanh mượt như mây, cổ tai nõn nà như tuyết cũng đủ biết cô ta là một giai nhân tuyệt thế. Số nhân vật võ lâm ấy tuy phần lớn đều không phải là phượng hào sắc, nhưng vẫn thỉnh thoảng quay mặt lại nhìn cô gái, họ trông thấy thần pháp của cô ta nhẹ nhàng linh động thì không khỏi thầm kinh ngị ở trong lòng. Trong số người đi ở phía trước có một gã đàn ông mặc đen như ních chảo, bóng dừng chân lại chờ cô gái áo trắng đi đến gần rồi mới cất tiếng gọi. "Này cô nương kia, cô định đi đâu vậy? Con đường ấy rất hẹp, chỉ đủ cho hai người sánh vai cùng đi." Nhưng gã đàn ông to lớn ấy đã đứng ngang ra chặn mất lối đi rồi. Cô gái áo trắng trông thấy thế liền dừng chân đứng lại, rồi ung nhanh cánh tay ngọc lên. Thấy là sau một tiếng bốp thật kêu, gã đàn ông nọ đã bị tát thẳng một tát tay thật mạnh. Tiếp đó cô gái áo trắng lại ung nhanh bàn tay lên, dương thẳng hai ngón tay giáng mạnh xuống. Tức thì gã đàn ông nọ gào lên một tiếng thê thảm, rồi cả thân hình to lớn của hắn leng nhào lăn ra dãy đường, đưa hai tay bụm lấy mặt, trong khi máu tươi không ngớt từ các khe ngón tay bắn sối xả ra. Hai tấp nhân vật võ lâm đi trước nghe có tiếng, liền đứng lại nhìn xem. Họ trông thấy đôi mắt của gã đàn ông to lớn nọ đã bị cô gái móc đi trong chớp mắt, nên không ai lạ không kinh hoàng sợ hãi. Lúc ấy cô gái đã cất giọng lạnh lùng nói: "Đồ mất mắt không ngươi." Ta nghĩ thần mị mới phạm lỗi lần đầu tiên nên mới tha chết cho ngươi lần này." Nói dứt lời, nàng sử dụng một thân pháp nhanh nhẹn như điện chết, lướt qua hai tấp nhân vật võ lâm đi trước, rồi bỏ đi mất dạng. Thân pháp của nàng nhanh nhẹn không thể tưởng, chỉ trong chớp mắt là nàng đã đi xa sáu người này có ngoài mấy mươi trượng rồi. Quân hồn trông thấy thấy đều không khỏi kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. ở lúc đó hai người bạn tri kỹ với gã đàn ông vừa bị móc mắt nọ lớn tiếng quát mắng ầm sòm định đuổi theo cô gái áo trắng để gây sự nhưng bỗng có một giọng nói già nua vọng đến hai ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa lỗi lỡ bạn của các người chưa đầu có thể trách cô ta được người ta là con gái cô độc có một mình thế mà bóng dương lại đón đường người ta thì bị quỷ đi đời mắt của hắn vẫn còn là một điều vô cùng may mắn rồi đó. Vậy hai ngươi cùng đến đem tính mạng của mình nạp luôn cho cô ấy hay sao?" Giọng nói ấy nghe hết sức nghiêm khắc, khiến ai nghe cũng phải là kiêng sợ. Hai gã đàn ông nọ không khỏi giật mình đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói. Thì thấy đó là nhất bút chấn thiền la tìm ở Ngưu Giác đạo. Bởi thấy một người trong bọn liền cười nhạt nói: Nếu nói như là đảo chủ thì chuyện này nên bỏ qua hay sao? Đôi mắt của La tìm sáng quát như hai luồng điện, cất tiếng cười hà hả. <cười> là mổ chẳng qua là lấy lời hay lẽ thiệt để khuyên nhị dị thôi. Nhưng nếu nhị dị muốn đi tìm cái chết thì ta đây cũng không biết làm sao hơn được. Ngày lúc ấy bỗng co một giọng kinh ngạc úy lên một tiếng rồi nói. Lữ khu đại hiệp sao đã bỏ đi đâu mất rồi? Ông nói ấy rõ ràng là muốn nói đến Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khâu Mộ Bình, Tống Khu Trạch, phó bảo chủ của Thất Tinh Bảo dụng Trung Châu lận tiếng. Lữ Khâu đại hiệp từ trước đến nay hành động rất bí mật không ai biết đâu mà đoán, giờ đây ông ấy bất ngờ bỏ đi mất chắc chắn là có sự toan tính gì đây. Vị xin chư vị hãy chú ý ngay bây giờ chúng ta nên lo đỡ Dương Tần lão sư đứng lên trước đã. Hai người đàn ông nọ nghe qua lời nói của La Tiềm thì không khỏi cứng họng, không biết phải trả lời ra làm sao. Cả hai sắc mặt đều đỏ như gấc, thái độ lúng túng vô cùng, vì đúng như lời Cô La Tiềm nói là nếu như đuổi theo cô gái thì chỉ có tìm cái chết vô ích mà thôi. Nhưng nếu không đuổi theo thì lại hết sức là mất mặt. Song cũng may có lời nói của Tống Khu Trạch đã kịp thời giải dây cho hai người. nên cả hai liền hỏi hả bước thẳng đến nơi Dương Tần đang nằm. Dương Tần đã bị móc đi hai mắt nên không ngớt gào la lăng lộn, hai tay bựm chặt lấy mặt. Trong khi máu tôi không ngớt tuôn trào, hai người bước tới gỡ tay của hắn ra xem thì không khỏi điều rùng mình. Ai nấy đều trông thấy đôi mắt của Dương Tần đã trở thành hai cái lỗ sâu quắm đầm đìa máu tươi, thường thấy ấy tuy không đến nỗi chết, nhưng cuộc đời cũng đã trở thành tàn phế. Hai người đàn ông kia dở vàng dung chỉ lên điểm nguyệt cầm máu cho Dương Tân. Khi được đỡ đứng lên rồi Dương Tân cười đau đớn nói: "Ưu <cười> đời tự tìm lấy cái khổ, không oán trách ai được. Nhịn vậy nếu có nghĩ đến tình bằng hữu thì hãy xin hộ Tống tiểu đệ trở về quê." Hai người đàn ông ấy cảm thấy hết sức là buồn bã, chưa biết phải trả lời ra sao. Bỗng nghe trên đường có tiếng hát vọng đến rằng. Nền trời sao thưa, trùng mai đã tạc. Ngoài hiên quanh hót trăng tàn, sương mù dày đặc, gió thổi liễu bay. Đầy thèm qua rụng ai hay, tình vàng gác vắng người tựa lan can. Nhìn sao buồn bã bàn hoang, xuân sắp tàn rồi, sầu dương mang mát, niềm vui xưa có khác mộng tàn. Mọi người chỉ nghe tiếng hát lân lân diều dặt chứ không trông thấy người hát đâu cả. Bởi thế tất cả quần hùng đều bất giác quay mặt nhìn trở lại ở phía sau, nhưng tiếng hát lại lân lân vọng đến. Nửa năm xa cách tích mù, nỗi sầu ly biệt muôn thu một ngày. Từng tư đăng đẵng hôm mai, lầu cao nay lại qua xay tiểu căn. nổi lòng biết nói cùng ai. Chân sao mờ ảo mây bay u buồn. Đôi dòng lại thấm đổ tuôn. Tại tề chạnh nhớ tình thương của chàng. Con đường nhỏ ấy uốn khúc quanh co nên mọi người qua một lúc sau mới trông thấy một người đàn ông đứng tuổi, mình mặc áo dài màu thổ huỳnh, da mặt đen đúa từ sau lững thững bước tới. Người đàn ông ấy sắc mặt tươi cười có vẻ như đang vui thích lắm. Khi nhìn thấy Dương Tân bị móc đi đôi mắt thì lộ sắc ngạc nhiên, đưa chân bước nhanh đến trước mặt của Dương Tân. Người ấy nhìn qua một lượt rồi kinh ngạc nói: "Xin hỏi tại sao lại có chuyện xảy ra như thế này? Ôi ai lại xuống tay quá ừ độc ác như vậy?" Trong số nhân vật võ lâm có người nhại miệng vừa nghe hỏi thế thì đã đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ lại cho người ấy nghe. Người ấy nghe qua biết ngay lỗi này là ở Dương Tân nên chỉ khẽ than dài chứ không nói gì cả. Đồng thời người ấy cũng đoán biết ra lai lịch của cô gái áo trắng kia là ai rồi. Bỗng ngay lúc ấy cách đó không xa có tiếng người thì thầm nói với nhau. Chẳng hiểu Lữ Khâu đại hiệp bỏ đi đâu thấy hay là ông ấy đã theo dấu cô gái che mặt kia rồi. Lãnh Khâu đại hiệp từ trước đến nay luôn luôn thận trọng trong mọi việc, chắc chẳng không tìm cơ ta để gây sự về chuyện của Dương Tần đâu. Như vậy hành động của ông ấy phải có một nguyên do quan trọng hơn, nếu chẳng thế thì không khi nào ông lại bỏ đi êm mà không nói cho mọi người biết. Người đàn ông đứng tuổi mặc áo màu thổ huỳnh nghe qua không khỏi giật mình, ở trong lòng chàng dường như đã quyết định được một việc gì. nên bèn cất tiếng cười to nói, mắt qua miệng khó nên lời, linh hồn bay bổng chơi vơi giữa trời. Hắn đà mất dĩa ai ơi. Vừa dứt lời thì người ấy đã rảo bước bỏ đi mất. Tất cả quần hồn không ai là không ngạc nhiên, vì chẳng có ai biết được lai lịch của người ấy. Khi người ấy đã bỏ đi xa rồi, trong số quần hồn mới nghe có người lên tiếng mắng động. Người mặc áo dài màu thổ huỳnh đó không ai khác hơn chính là đồ lôi. Bước chân của chàng mỗi lúc một nhanh, đi nhanh không thua vị một làn gió. Chàng vừa nghe nói đến cô gái mặc áo trắng che mặt thì đoán biết ngay chính là Huỳnh ỷ dân, ban chủ phi phụng ban. Bởi thế chàng băn khoăn lo lắng cho sự an nguy của nàng, và cũng đang lấy làm lạ về trường hợp Huỳnh ỷ dân tại sao đi một mình vào nơi nguy hiểm như thế này. Đầu lôi hiện nay có rất nhiều điều nghi vấn, muốn tìm cho kỳ được lời giải đáp mà tất cả thăng chốt câu hỏi đều nằm cả trên người của Quỳnh Ý Vân. Vừa nay chằng vừa suy nghĩ mãi, dân mộng bệnh bị bắt sống mang đi, chẳng rõ cô ấy có hay biết hay chăng. Đệ ta có nên nói thẳng cho cô ấy biết hay không? Riêng giải thiết chỉ thư sinh lữ khâu mẫu bệnh âm thầm bỏ đi như thế này, Chắc chắn là ông ta đã bám sát để theo dõi Huỳnh Ý Dân. Vậy có lý nào lai lịch của Huỳnh Ý Dân đã bị Thiết Chỉ thư sinh dò biết rồi hay sao? Nếu quả đúng như thế thì chắc chắn Huỳnh Ý Dân sẽ gặp nguy hiểm. Chàng nghĩ đến thế nên không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Vì Lữ Khâu Mộ Bình là người mà cả gió Lâm đều công nhận có nhiều mưu lược, mánh lối khôn ngoan, thuộc hàng nhân vật nguy hiểm. Với những dân chẳng hiểu đã nghiên cứu và lĩnh hội được tất cả tinh túy của Vạn Long Kinh hay chưa. Nếu chưa thì chắc chắn nàng không thấy nào may mắn thắng được Ngô Như Bằng, nhất là không thấy nào chống lại được những thứ chất độc gần như là vô hình ấy. Đầu Lôi Tế đã lĩnh hội được tất cả những gì cao thâm nhất trong Vạn Long Kinh, nhưng chàng thấy rằng giữa học lực và kinh nghiệm là hai điểm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa vì chàng chưa có dịp để thị thổ nên cũng chưa dám quả quyết là những môn học được ghi chép trong pho giáng Long Kinh là cao trị trong võ lâm và có thể dựa vào đó để tranh lấy một địa vị vô địch trong thiên hạ. Đầu Lôi lúc nào cũng nhớ mãi lời của sư phụ dặn dò là không có một thứ võ học nào đáng gọi là vô địch trong thiên hạ cả. Vì khắp trong giới giang hồ ai cũng có một nhược điểm đó là sự sợ hở. phàm một việc gì đều có một sự khắc kỵ đối với bản thân nó. Cho nên không thể hoàn toàn ỷ lại vào gió công mà phải dựa vào một thứ vũ khí không cần đánh nhau với kẻ khác mà có thể khuất phục được họ mới gọi là thượng sách. Tính vì lẽ đó mà từ trước đến nay đồ lôi không nghĩ tới chuyện sử dụng đến những môn học ở trong giảng Long Kinh. Phần chi trong cả thiên hạ mền mông này có biết bao nhiêu là kỳ nhân vĩ sĩ kẻ giỏi còn có kẻ giỏi hơn, vậy chi bằng thận trọng là tốt hơn hết. Từ chạng có giữ nguyên phất độc bảo châu ở trong người, nhưng trong chuyến đi này chàng cũng không dám tin chắc ở sự thành công. Không lúc nào là trong lòng chàng không băn khoăn lo ngại, nhất là đối với chuyện của Huỳnh Ý Vân lại đơn độc bỏ đi trước. Phạm công diệt vị, nếu ta không quá lo lắng thì thôi, mà hãy lo lắng quá nhiều thì rất dễ bị rối trí. Bấy thay giữa lúc chàng băng khoăn nghỉ ngơi, chỉ lo cúi đầu đi tới, đã quên mất tất cả mọi sự việc xảy ra ở xung quanh. Bỗng nhiên, phía sau lưng của chàng có một giọng cười trong trẻo vọng đến. Ông bạn, tâm thần có ổn bạn dường như đang bị phân tán thì phải, lần bước trong ngõ hành cốc vô cùng nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể bị chết được đó. Nếu không thận trọng thì sẽ phải chịu hận ngàn đời. Ông bạn, ông bạn có phải đang nghi vấn gì quan trọng lắm hay sao?" Đầu Lôi không khỏi giật mình dừng chân đưa mắt nhìn khắp nơi. Trong thấy người vừa lên tiếng nói ấy chính là một thư sinh đứng tuổi, mặt sáng như ngọc, ti mắt lạnh lùng dáng điệu hào hoa. Người thư sinh ấy tươi cười đứng cách độ chàng hơn một trượng, đưa mắt nhìn chàng đăm đăm. Đầu Lôi vòng tay buồn bá cười nói: "Ta xin cảm ơn lời nhắc nhở ấy của huynh đài." Oi Tạ Dĩ đang có chuyện gấp nên chẳng hay tâm thần bị phân tán. Chàng đón thầm người tư sinh đứng tối trước mặt mình, chắc chắn là Lữ Khu mộ bệnh, chứ không còn ai nữa. Bởi thế chàng không khỏi thầm kinh dị, vì tại sao không thấy Quỳnh ỷ dân đâu cả. Người tư sinh đứng tối mỉm cười nói: "Chẳng hay ông bạn có chuyện gì gấp có thể dạy cho ta được biết không? Tại hà nếu có điều kiện" thì cũng sẽ tiếp tay cho ông bạn được mà. Đầu lôi đưa ánh mắt nhìn y một lượt rồi khiêm tốn nói rằng: "Chúng ta bất ngờ gặp nhau, thử hỏi nào dám làm phiền đến huynh đài chứ?" Người thư sinh đứng tuổi ấy nói: "Trong bốn biển đều là huynh đệ, gặp chuyện nguy nan thì phải giúp đỡ cho nhau, nào gọi là phiền phức được." Đầu lôi lão sắc cảm kích nói: "Tao tánh đại danh của các hạ là gì?" Chẳng hai có thể dạy cho biết được không? Chớ tại hạ lại có điều thất lại. Người thê thân đến tuổi ấy cười nói, "Không dám, tại hạ họ Đôi là Lữ Khâu, thảo tự gọi là Mộ Bình." Đầu Lôi nghĩ thầm, quả là hắn đây mà. Từ bấy lâu nay nghe hắn là một người có nhiều mưu lược, ta phải cẩn thận đối phó mới được. Đợi thấy chàng làm ra vẻ kinh ngạc nói, "Ồ, oh, tá ra các hạ là Lữ Khâu Mộ Bình." Một nhân vật từ bấy lâu nay tên tuổi vang dội khắp nơi. Từ nãy đến giờ thật tà quá thất lễ rồi. Cái đó chàng làm ra vẻ buồn rầu nói. Ấy hạ tên gọi là Triệu Hổ Thành, quay quán tại vùng biên cương xứ Mèo. Ấy hạ có một thằng con lớn tên gọi là Triệu Long, vì từ nhỏ được nuông chiều nên quen thói ăn chơi đàng điếm. Có một hôm vì tranh nhau một cô gái với thủ hạ của Ngũ Hành Cốc tại phân đà Miêu Cương nên đã dùng vũ lực choán nhau. Thằng con của Tại Hà đã dùng một lưỡi kiếm gia truyền đúc bằng thép miễn điển giết chết luôn một hơi ba môn hạ của Ngũ Hành Cốc ở dùng ấy. Nhưng cuối cùng nó lại bị đoạt mất lưỡi kiếm và bị trọng thương bởi chưởng lực của đối phương. Sau chuyện này Tại Hà tưởng đâu là gió đã lặng sóng đã yên. Nào ngờ khi thằng con của Tại hạ được bình phục rồi thì nó lại uất ức về chỗ lưỡi kiếm đã bị đoạt mất. Do đó mà nó đã gạt Tại hạ để ra đi tìm kẻ thù. Nghe đầu tên thủ hạ đoạt lấy lưỡi kiếm của nó đã được đổi về ngũ hành cốc nên nó bèn liều lĩnh xông thẳng vào ngũ hành cốc để đòi thanh kiếm ấy lại. Thế nhưng đã suốt 3 tháng qua rồi, ai hạ không hề được tin tức gì của nó. có lẽ nó đã bị ngụy trong ngũ hành cốc rồi, bởi thế cho nên Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói: "Tiêu Quân có thật sự đến đây vì chuyện ấy hay không?" Đầu Lôi không khỏi lộ sắc kinh ngạc, nhưng có ý tìm hiểu ngụ ý trong câu nói của Lữ Khâu Mộ Bình và một lúc sau mới như mường hiểu ra nói: "Vậy có lý đâu Lữ Khâu đại hiệp ngờ giật lời nói của ta là không đúng sự thật hay sao?" Nó đã đi đồ lôi lắc đầu rồi tiếp. Giở Lâm hiện nay đang trong tình trạng rối loạn. Việc ấy tuy khi đến đây ta cũng đã có nghe qua, nhưng ta không có ý nhúng tay vào chuyện thủy phi của giới giang hồ, không nói dấu gì đại hiệp. Gia đình của ta là một gia đình giàu có nhất vùng, còn mong muốn gì nữa. Duy có điều là vì ta có một đứa con trai duy nhất nên buộc lòng phải lặn lội đến dụng tứ xuyên này để tìm nó về mà thôi. Lữ Khâu Mộ Bình cất tiếng khẽ than rồi nói: "Các hạ đến đây thật sự là không phải lúc." Đồ Lôi lại nói tiếp: "Việc ấy ta cũng hiểu, nhưng ta nhất định không nhúng tay vào chuyện thị phi này. Tốc chủ ngũ hành cấp là cao nhân trong võ lâm, lẽ tất nhiên là hiểu rõ được chuyện đó." Lục Khâu Mộ Bình vừa rồi đã trông thấy Đồ Lôi cúi đầu đi rất nhanh, chấn tỏ thuộc kinh công không phải là tầm thường, nên biết Đồ Lôi là người võ công chẳng kém. Y đoán chừng Đồ Lôi đánh đây là để trả mối thù riêng nên có ý muốn lợi dụng. Do đó ông ta giả vờ suy nghĩ trong giây lát rồi nghiêm trang sắc mặt nói: "Tại hạ giờ đây cũng là muốn đi đến Ngũ Hành Cốc, chi bằng chúng ta cùng đi, hoặc giả có giúp được một tài cho" Vinh Đại hay chậc. Đầu Lôi hết sức mừng rỡ, định lên tiếng cảm ơn thì Lữ Khu Mộ Bình đã vội vàng khoát tay nói tiếp. Giờ đây Vinh Đại cảm ơn ta thì chỉ e là quá sớm, vì trong chuyến đi này đầy rẫy những nguy hiểm. Trước khi đi đến đây có lẽ Vinh Đại cũng đã dò biết được mọi sự bố trí và những con đường an toàn tiến vào Ngũ Hành Cốc rồi chứ. Đầu Lôi gượng cười lắc đầu nói: Ta kia được biết ở trong ngũ hành cốc đâu đâu cũng có rải thuốc độc, nên trước khi đến đây, ta đã có tìm nhổ mấy bụi long viên thảo ở trong núi sâu dùng mêu cương. Thứ cỏ này có thể trừ được các thứ độc. Vừa nói đồ lôi vừa thò tay vào áo lấy ra một bụi cỏ khô, có nở những hoa màu tím, thoang thoảng mùi hương rất nhẹ nhàng. Chàng tách ra một nhánh cỏ ấy rồi tặng cho Lữ Khâu Mộ bệnh cười nói: Thứ cỏ này ở vùng Mêu Cương là một vật hết sức là quý giá, ít kỳ gặp được nó. Nó rất hiệu nghiệm ly kỳ, nhưng chẳng hiểu nó có thật sự trừ được những chất độc nguy hiểm trong ngũ hành cốc hay không. Việc ấy ta không dám nói chắc, nhưng cũng kính bễ chờ huynh đại một nhánh giữ ở trong người, tất cả cũng thấy bảo vạng hơn. Lúc Khâu Mộ Bình nhận lấy liền lên tiếng cảm ơn, cầm ở trên tay nhìn xem một lúc trao ý bỏ vào áo nói. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta nên đi nhanh tới trước. Hôm nay quần hùng trong giới giang hồ đi đến ngũ hành cốc không phải ít, vậy chúng ta nên tránh xa họ một tí thì hơn. Đồ Lôi nhướng đôi mày rậm rồi nói: "Rất là chí lý." Hai người liền đưa chân rảo bước đi về phía trước. Qua khoảng thời gian dùng xong một chén trà, Nắng thì hai người đã tiến vào khe núi. Hai bên vách đá cao thẳng đứng hàng trăm trượng, trường bén như gương. Trong khe núi ấy chỉ thấy một toàn cây phong, đầu đầu cũng một màu xanh biếc. Muốn tiến vào khe núi thì chỉ có một con đường duy nhất là phải đi xuyên qua cánh rừng phong ấy mà thôi. Lữ Khâu Mộ Bình bỗng nhiên khẽ quát lên: "Chậm đã." Thế thì hai người cùng dừng bước lại không đi tới nữa. Lữ Khâu Mộ Bình đưa tay chỉ về cánh rừng phong rồi nói: "Tiếng hòa khỏi khe núi này là đã vào giữa rục của ngũ hành tốc, nên khắp nơi mỗi bước đi đều vô cùng nguy hiểm. Vài chẳng hay thứ cỏ long viên thảo mà huynh đại đã tặng cho ta, thật sự có thể trừ được các chất độc hay không vậy?" Đầu Lôi đưa ánh mắt nhìn Lữ Khâu Mộ Bình một lượt rồi cười nói: Lữ Khâu Đại hiệp có lẽ hiểu rõ đường đi nước bước trong ngũ hành cốc này lắm hơn. Hôm nay ta được cùng đi với đại hiệp quả là một dịp may mắn vô cùng. Riêng cái thứ cỏ Long Viên thảo này, phải chăng có hiệu nghiệm như lời đồn đại thật không thì ta không được biết. Nói tới đây đồ lôi lộ vẻ ngờ vực rồi nói tiếp: "Nếu Lữ Khâu đại hiệp không gặp ta thì nhất định sẽ dựa vào đâu để tiến vào ngũ hành cốc?" Lư Khâu Mộ Bệnh cắt tiếng cười ha hả thật to rồi nói: <cười> "Phàm làm chuyện gì cũng có thể chia thành ba cách thượng, trung, hạ để tiến hành. Nếu có lòng viễn thảo trừ được cái thứ đạo thì không còn gì hay hơn nữa. Vì thế ta sẽ khỏi phải bị phân tán tinh thần. Bằng trái lại không có lỗi cỏ ấy thì tại hạ cũng có mưu lược khác để tiến vào được." Đầu Lôi nghiêm sắc mặt nói: "Để ta thử đi trước dẫn đường xem thử." Long Diên Thảo ấy có hiệu nghiệm hay chăng? Nói đoạn chàng liền nhanh nhẹn lao mình lướt thẳng vào trong rừng. Khi thân người cố độ lôi, mới vừa tràn đến khu rừng rậm thì bỗng nhiên trông thấy có bóng người chập chờn ở trước mắt. Cái đó chàng trông thấy có năm gã đàn ông to lớn mặc áo đen, đều nhanh vũ khí để cản đường. Có một tên trong bọn quát to, "Tính vào sơn cốc là chết!" Vậy nên nghe lời khuyên của tại hạ, sớm quay đầu trở lại thì hơn." Đầu lôi nhanh nhẹn thò cánh tay trái ra năm ngón, liền chụp tới nói, "Chưa hẳn như thế đâu." Bàn tay cố chàng vừa chộp vào thì nhanh nhẹn không thua gì một luồng điện chớp. Giờ đó khi đối phương hai được thì đã quá muộn màng rồi. Thế là đầu lôi đã chụp được mạch cổ tay của một gã đàn ông ở trong bọn, chàng dùng sức siết mạnh năm ngón tay. Khiến cho đối phương cảm thấy tê buốt cả cánh tay. Vì thế lưỡi đao cũng buông rơi xuống đất. Trong khi đó đồ lôi đã nhanh nhẹn thò tay mạt ra là đã siết chặt được thanh đao trong lòng bàn tay rồi. Đồng thời chàng lẻ làng dung lưỡi đao ra. Ánh thép lóe lên sáng ngời và sau một tiếng xoạt, chiếc đầu của gã đàn ông ấy đã bị lưỡi đao chém đứt lìa xác cổ. Cảnh một làn máu tươi từ trong cổ của y phun lên đỏ ối cả một vực. Tất cả những hành động ấy của đồ lôi từ chỗ thò tay siết lấy cánh tay của đối phương cho đến khi giật lấy lưỡi đao chém tới đều nhanh nhẹn như một luồng điện chớp không ai có thể trông thấy cho kịp. Bốn gã đàn ông kia không ngờ đồ lôi lại có võ công cao cường đến như thế. Hơn nữa họ cũng chẳng ngờ tên đồng đảng của mình lại không thể đỡ được một thế võ nào cả. Khi tên đồng đảng bị giết chết một cách thê thảm, thì cả bọn không khỏi giận dữ dùng đao tấn công. Thiết Chỉ thư sinh lữ khu mộ bệnh, nhìn qua gió công cố đồ lôi thì không khỏi thầm kinh ngạc nghĩ rằng, người này đánh những thế gió xem tầm thường chẳng có gì lạ lạ, nhưng chỉ có nhanh nhẹn tuyệt vời khiến cho đối phương khó bệ mà phòng được. Giữa lúc ông ta còn đang nghĩ ngợi thì thân hành liền tạng nhanh tới, tiếp tay với đồ lôi chống trả lại bốn gã đàn ông to lớn kia. Long ta vừa dung trưởng lại vừa dung chỉ đánh nhanh như gió hốt, thấy rõ nào cũng nhằm công thẳng vào quyệt đạo quan trọng của đối phương. Ngay khi ấy Đồ Lôi dùng thế Thái Cầm điếu ngự, dung nhẹ lưỡi chưởng lên rồi chém xéo, trả xuống nhanh như tên bắn. Đối phương trông thấy không dễ gì phá được thế đánh của Đồ Lôi, nên ngã người ra phía sau rồi thừa thế hất mũi đao thẳng về phía kẻ địch. Đồ Lôi các tiếng cười nhạt người muốn chết mà. Tức thì chuyển thế của chàng liền hạ thấp xuống, thò nhanh năm ngón tay chụp lấy sợi dây tơ buộc ngang thắt lưng của người ấy, rồi nhún hai chân giọt người bay xéo lên không, nhắm hướng khe núi lướt thẳng tới. Lữ Khâu Mộ Bình trông thấy đồ lôi đã tiến vào trong sơn cốc thì rất lo lắng, nên bèn biến đổi chuyển pháp dựng đứng bàn tay lên như lưỡi dao, dùng thế lỗ dương chỉ nhật quét thẳng ra. Thầy đảnh ấy tùy mới xem là dùng chưởng, nhưng kỳ thực thì kinh lực từ các đầu ngón tay bắn ra, rít gió dèo dèo, có một sức mạnh nghìn cân. Thế là ba thủ hạ của ngũ hành cốc bỗng cảm thấy có một luồng kinh phong sắc bén như dao, quét thẳng vào mặt, đào đớn như bị dao cắt lấy thịt, buộc miệng gào lên rất thảm thiết rồi nói gót nhau ngã lăng ra đất. Lữ khu mộ bình cũng không kịp xem họ sống chết thế nào. nhanh nhẹn lướt thẳng vào trong khe núi. Nhưng khi ông ta chỉ thấy núi đồi nhấp nhô, rừng cây dày đặc chứ không còn trông thấy đồ lôi đâu nữa, bởi thấy ông ta không khỏi sững sốt, dương mắt nhìn khắp bốn bên một lượt. Bỗng nhiên ông ta nhìn thấy tại một vùng cây cối rậm rạp ở phía trái có bóng người thấp thoáng, rồi lại trông thấy đồ lôi rảo bước đi ra. Lửa khu mộ bình liền chạy nhanh tới hỏi Quân đại đã phát hiện được điều gì hay chưa? Đồ Lôi lắc đầu nói: "Vừa rồi ta đã tóm lấy được một tên tặc đảng trong ngũ hành cốc, muốn quy hết nó chỉ một con đường an toàn cho mình tiến vào trong sơn cốc, nhưng hắn lại nhất định không chịu nói thật. Nên ta đã tức giận giết chết hắn ném xác trong rừng kia." Lúc Khâu Mộ Bình lên tiếng nói: "Việc ấy tại hạ đã biết, Quân đại cho nên bận tâm để trải mất thời giờ." Nói tới đây ông ta dừng lời lại trong giây lát, rồi đưa mắt chú ý nhìn về phía trước nói tiếp: "Chúng ta hãy đi thôi." Thấy rồi hai người cùng sánh vai nhau chạy như bay vào trong. Lúc đó họ cũng đã cùng tiến vào một khu rừng trúc. Bỗng ngay lúc ấy có một giọng sâu hiểm cười nhạt nói: <cười> "Lại hai tên đi tìm cái chết đến kìa." Giọng nói ấy tuy không xa, chỉ nghe tiếng chứ không thấy người đâu cả. Đầu lôi quát to một tiếng rồi dung chuyển lên đánh thẳng về hướng có tiếng nói vừa vọng lại. Tức thì chưởng lực ồ ạt cuốn tới ào ào chẳng khác nào sấm động trên nền trời cao, khiến ai nghe đến cũng phải kinh ngãi. Nhưng ngọn kình phong đã quét gãy vô số thần thú nằm bẹp sát đất, thấy mà đến khi luồng kình lực ấy đã bay qua thì chúng nó lại bật lên cả như cũ, chẳng hề hấn gì cả. Đồng thời chàng cũng không trông thấy có một bóng người nào. Đây rõ ràng là đồ lôi có ý dối gạt. Vì muốn không thể để cho lửa khu mộ bình nhận thấy trình độ gió công thật sự của mình. Nên mới giả vờ đánh ra một chữ dụng dệ như vậy. Để lửa khu mộ bình không có lòng nghi kỳ. Lửa khu mộ bình trái lại không hề trông thấy đồ lôi vừa dung dưỡng đánh ra. Hắn ta chỉ đưa mắt nhìn khắp chung quanh đứng trơ trơ suy nghĩ. Qua một lúc hắn ta mới thất vọng nói: "Chúng ta đã bị giam khốn rồi. Cánh rừng trúc này xem có vẻ như hoàn toàn rối loạn, y hệt như một cánh rừng trúc thiên nhiên, nhưng kỳ thực chúng đều được trồng theo vị trí của tình tố biến ảo khôn lường. Muốn thoát ra khỏi cái rừng trúc này tất phải dụng đến võ lực nhiều lắm." Đầu lôi đưa ánh mắt nhìn khắp nơi bốn bên, một lượt sờ nói: "À không tin?" Căn rừng trúc này là có thể giày xốn được chúng ta." Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói. <cười> "Quân đại không chịu tin thì cứ thử xem, có thể vượt qua khỏi cánh rừng trúc này được hay không." Ai Hà sẽ theo sát bên ông anh Hầu để liên lạc với Nhậm. Đầu Lôi vẫn ra vẻ không tin, bèn hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay mặt bước đi. Lữ Khâu Mộ Bình liền bước theo sát ở phía sau. Trong thấy Đầu Lôi chạy qua đồng rồi lách sang tay Hoàn toàn không có chứng pháp gì cả Nên thầm nghĩ <cười> Con người này quá là một kẻ hữu dũng vô mù Ta thu phục hắn để dùng thì hai lắm Bởi thế ông ta bèn lên tiếng nói Quý thính giả thân mến Nhất trưởng Đồ Lâm phần thứ 36 Tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 37 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn trong chương cảnh kế tiếp chương vũ sinh tạm biệt